Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm gìn giữ cho nhau Của tác giả Hồng Bối Với giọng đọc Thiên Thảo Chương 9 Em đẹp nhất khi em có thời gian cho mình Thấy là cũng sắp hết mùa thu Những cơn mưa chiều nặng hạt bám trụ Chảy đều trên ô cửa kính Có vài ca từ của một bài nhạc Vừa khẽ vội chạy qua đây Biết là em buồn lắm Khi mưa rơi ngoài hiên Ừ tháng năm lướt qua mái hiên Qua những ngày dài của nỗi nhớ Của mùa hoa cỏ dài Bàn tay mái tóc nụ cười Ánh mắt Kể cả những phím buồn nhạt nhò Của hư vô Anh và em Đã và đang đi ngang những chặng đường của tuổi trẻ Chưa bao giờ mà anh biết Trân quý thời gian của mình như lúc này Ai cũng có một thời thường nghĩ về đời mình Mà đời mình là gì hả em Có phải là đôi bàn tay mỗi ngày mỗi sảm nắng Và làn da mỗi ngày thêm một nếp nhăn Anh thích nhìn đôi bàn tay của em Đôi bàn tay này không biết có một mảnh lực gì Mà khiến anh sao động như vậy Mười năm trước Mười năm sau cũng đôi bàn tay ấy Mà mỗi lần nhìn là mỗi lần Con tim anh thổn thức. Đúng rồi Đôi bàn tay đã nhiều đêm Ngồi yên trước Đức Phật Thắp lên ngọn đèn ho đăng Là chứng tích Vương vấn nhớ thương của thời gian Anh không biết Mỗi người chúng ta Sống ở cuộc đời này được bao lâu Hai mươi năm 30 năm, 50 năm, 70 năm hay 100 năm. Nhưng sẽ khó có ai sống đến 100 năm. Anh vẫn nghĩ chúng ta có nhiều cơ hội hạnh phúc với nhiều thời gian để được sống. Nên em phải học cách trân quý thời gian. Nhiều người cứ nghĩ là họ có vô số thời gian rồi họ sử dụng thời gian một cách hoang phí vào các thú vui tiêu khiển. Cho đến ngày Khi nhìn lại thì không đau vào đâu, không có việc gì ra việc gì. Những ước mơ chỉ còn là những mơ ước, những kỳ vọng chỉ còn là nỗi thất vọng. Và lúc đó họ lại nói, ước gì mình có thêm thời gian, mà thời gian đi qua có bao giờ trở lại. Đời người được sinh ra kiếp này, có ai biết kiếp sau mình sẽ như thế nào. Anh đã từng đưa tiễn nhiều người thân thương Đi về lòng đất mẹ Mà nhớ câu thơ Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng Cuộc sống là thế đó em Đưa người giàu ai có thân thương đến đâu Cũng chỉ tiễn chân về đoạn cuối Nơi lòng huyệt sâu của cát bụi Sau đó chỉ còn ta với ta Nồng nàn, mang mát quảng lặng mình ta Nhiều lần anh đã nói với em Còn được sống Được hít thở bầu không khí trời xanh mây trắng Với những người thân thương Là một điều đặc biệt đối với mình Nên em phải dành thời gian Cho những gì có ý nghĩa với đời Càng lớn Em sẽ thấy thời gian ngắn lại Có những việc em chưa kịp bắt tay vào làm Mà đã hết ngày, hết tháng, hết năm Rồi em phiền muộn Em nói Thời gian dạo này trôi nhanh quá hả anh? Nghe vậy anh mới trả lời Em phải biết cách bố trí sắp xếp thời gian Thời gian âm thầm và lặng lẽ Nhưng là thứ vô giá Trôi qua thì không bao giờ trở lại Không biết thi sĩ nào thở xưa Đã làm một bài thơ Nói về giá trị của thời gian Anh sẽ đọc cả nguyên văn cho em nghe Nhất thốn quan âm Nhất thốn kim Thốn kim nan mãi thốn quan âm Thốn kim thất khứ dung dị đắc Quan âm quá khứ nan tái tầm Nghĩa là Một tất thời gian Một tất vàng Vàng không mua được tất thời gian Tất vàng mất đi dễ kiếm lại Thời gian qua mất khó lòng tìm chính bản thân anh đã cảm nhận rõ ràng cái khốc liệt tích tắc nặng hạt của thời gian đôi lúc anh và em phải tập dừng lại trước sự hối hả vội vã bon chen của cuộc sống trước sự cám dỗ đam mê của cuộc đời để cảm nhận ý thức từng ngày mình đang sống và từng ngày trôi qua có ý thức mình sẽ biết trân quý thời gian Thế thì thời gian là gì hả anh? Thời gian à. Thời gian là một phép cộng, cũng là một phép trừ, tạo nên bao phép lạ. Có khi là bên nhau, có khi là xa nhau, có khi vừa mở lòng ra đã vội khép lại, có khi là một thoáng để vụt mất cái gì đó nắm trong lòng bàn tay. Nói như kiểu giải thích thuyết tương đối của Albert Einstein. Mình dơ hai cánh tay trên bếp lò Một phút dài như một giờ Mình ngồi với một cô nàng xinh đẹp Một giờ chỉ như một phút William Shakespeare nói rằng Thời gian trơ rất chậm đối với người đang đợi Trơ rất nhanh đối với người đang sợ Và rất dài đối với người đang buồn bã Hồi trước anh có xem một đoạn video trên Facebook Có người hỏi Đức Phật Sai lầm lớn nhất con người thường mắc phải trong cuộc đời này là gì? Đức Phật trả lời Sai lầm lớn nhất là bạn nghĩ rằng bạn có thời gian Sự sống và thời gian là hai sợi dây liên kết Luôn có mặt bên nhau Sự sống dạy ta biết dùng thời gian sao cho tốt Và thời gian dạy ta biết trân quý sự sống Thời gian luôn có đủ cho mình Nếu mình biết cách sắp xếp Nhưng phần nhiều chúng ta không biết sắp xếp thời gian Chúng ta cứ để thời gian lặng lẽ trôi đi, trôi đi Chúng ta dùng thời gian vào những việc không đâu vào đâu Khi nhìn lại thì thời gian không còn Thở xưa, có một chàng thanh niên đi đường và rất khác nước Anh ta tìm đến dòng sông Nhưng quái lạ là anh không chịu uống nước anh ta nhìn dòng sông và nghĩ rằng nước sông nhiều thế, uống khi nào mà chả được. Cứ vậy, anh nghĩ thầm, "Vội gì, tí nữa hãy uống." Cuối cùng anh ta nằm chết khác bên cạnh dòng sông. Nghe câu chuyện, em sẽ cười thầm và trách anh chàng thanh niên sao dại quá. Nước sông nhiều như thế không chịu uống để đến nỗi phải chết khác bên cạnh dòng sông. Trong thực tế cuộc đời chúng ta đã từng là nạn nhân như vậy ai cũng nghĩ rằng mình có nhiều thời gian rồi mình nói vội gì lát nữa hãy làm nhưng rốt cuộc thời gian trôi qua và mình không làm được những gì mình mong muốn và mình hối tiếc tháng ngày đã qua Thông thường trên tuổi 30 người ta bắt đầu nhận ra giá trị thời gian của đời mình và trên 60 tuổi Người ta sẽ ngạc nhiên vì biết rằng cuộc đời mình đã sắp đến phần kết thúc Cùng với chân ấy thời gian Họ chưa làm được nhiều điều ý nghĩa mà họ mong muốn Thế là họ tặc lưỡi Thời gian trôi nhanh quá Anh nhớ ngày xưa khi còn ở chùa Từ Hiếu Một buổi chiều đi dạo quanh vườn với sư ôn Chí Mẫu Sư ôn đã nói Khi mình muốn làm điều gì Thì hãy bắt tay vào làm liền Đừng hứa hẹn Hồi còn trẻ Thầy rất ham mê học Nhưng do công việc chùa Nên thầy cứ nói từ từ rồi học sau Cũng được Thế mà thời gian trôi nhanh Thầy đã không còn có cơ hội Để học nhiều thứ mà mình thích Cho nên bây giờ các con phải cố gắng Nghĩ gì là bắt tay làm ngay Chứ đừng hứa Đừng chờ Và đừng đợi Em còn nhớ bài thơ này không? Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười, rồi mới mỉm cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương, rồi mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn, rồi mới thấy giá trị của tình thân ái. Đừng đợi công việc thật vừa ý, rồi mới bắt đầu làm việc. Đừng đợi đến khi có thật nhiều, rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên. Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới sắp xếp công việc. Đừng đợi đến khi người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi. Đừng đợi vì bạn không biết mình đợi đến bao giờ. Em biết không, hứa hẹn đợi chờ là do sự lừa nhát mà ra. Trong mỗi con người chúng ta luôn có một con ma lười và một con ma hứa hẹn. Mà em biết đó, ai thường hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Nên từ bây giờ, em hãy là chính em. Mỗi ngày em tập hứa ít lại và hành động nhiều hơn. Em suy nghĩ và làm việc trong chậm rãi. Đời không có gì mà vội cả. Thời gian đôi lúc là vội. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng để mình sống vội. Em phải học cách bình thường với mọi chuyện. Dân gian có câu, đi lâu ngày trong xương cũng ướt áo. Em hãy làm những gì mà em thích. Khi em có sự khởi đầu, nghĩa là em đã có mục đích và sự thành công. Để chứng minh sự thành công, không phải một ngày hai ngày là đạt thành quả. mà đôi khi cả mấy chục năm trời mới hoàn thành nhưng bấy nhiêu năm đó em vừa làm em vừa sống thảnh thơi vừa có nghị lực kiên trì với mục tiêu dự án của mình để đời mình không vô nghĩa thì em sẽ thấy mỗi ngày trong lòng em tự nhiên vui ra cái gì mình muốn nhanh thì cái đó không bao giờ đạt được dục tóc bất đạt cho nên cứ phải từ từ mà sống bởi vì Cuộc đời này luôn đối xử rất công bằng với mọi người Mỗi ngày anh và em đều có 24 giờ đồng hồ như nhau Để hít thở giữa bầu trời an yên Nhưng mỗi người là mỗi việc Mỗi suy nghĩ nên ý nghĩa dùng thời gian cũng khác nhau Quan trọng là chúng ta sử dụng quỹ thời gian như thế nào Trong một lần ngồi trò chuyện Thầy của anh nói Không ai có thể nắm giữ được ngày hôm nay Nhưng qua cách sống Chúng ta có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp Của ngày hôm nay cho ngày mai Để ngày mai vẫn còn là ngày hôm nay Cái gì cũng có cái giá của nó Cuộc đời cho mình thời gian Là để hoàn thiện bản thân mình Để mình sống sao cho đẹp Cho tốt Cho đủ vững giải và đủ bình an Giữa muôn trùng sóng gió Thời gian có dừng lại để chờ đợi ai bao giờ đâu, ai rồi cũng phải đi về phía trước, dẫu là bước ngắn hay bước dài thì cũng phải bước, rồi thời gian sẽ xóa nhò mỗi bước chân in dấu sâu lưng. Cho nên anh luôn nghĩ, mỗi bước chân mình bước phải bước làm sao để thời gian lưu lại những kỷ niệm đẹp, thì bước chân đó là bước chân ý nghĩa. Như thơ của cố nhạc sĩ Văn Cao Thời gian qua kể tay Làm khô những chiếc lá Kỷ niệm trong tôi Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn Riêng những câu thơ còn xanh Riêng những bài hát còn xanh Và đôi mắt em như hai giếng nước Cuộc đời này của mỗi người Là mỗi sát na hiện hữu vì một phương thức sống phù hợp với thực tại mà thời gian trôi qua thực tại đó là kết tinh thành những ký ức những bài hát những câu thơ nuôi dưỡng lòng tự bi thánh thiện nơi mình càng về sau anh càng tin rằng mỗi người đến với cuộc đời đều mang trong mình một sứ mệnh có người vì từ bi mà khóc áo nâu sòng theo gót phật, có người vì thương đời ốm đau bệnh tật mà khót lên mình chiếc áo lương y, giúp đỡ mọi người. Có người vì muốn thành đạt về mặt vật chất, tiền tài danh vọng mà khót lên mình một chiếc áo doanh nhân. Có người vì muốn đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu, muốn mình là trung tâm quyền lực mà khót lên chiếc áo chính trị gia. Có người vì mang miếng cơm xin nhai mà phải khoác lên mình chiếc áo bằng dân. Dù là ở địa vị nào, chúng ta cũng phải tập sống cho đời thánh thiện, làm việc thánh thiện, suy nghĩ thánh thiện, bởi thời gian có cho ai sống mãi mãi đâu, tranh giành đoạt lợi hơn thua, cuối cùng rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi, ai cũng như ai. Mỗi người có một cách sống và mỗi người có một cách chết. Không ai giống ai. Nhưng khi ta sống với tâm lo lắng thì chết cũng trong lo lắng. Sống với tâm bình an thì chết sẽ bình an. Dẫu là chết như thế nào thế nên thời gian của mỗi người là có hạn. Hãy sống làm điều tốt đẹp cho mình rồi tốt đẹp cho đời. Đừng quá lãng phí thời gian. để sống cho cuộc đời của người khác mà không giúp ích gì thiết thực cho mình. Anh nhớ câu chuyện thế này. Có một võ sĩ nổi tiếng tìm đến hỏi nhà sư. Con đã từng đối diện với cái chết, đã đánh thắng nhiều đối thủ, nhưng khi lên chùa thấy thầy ngồi thiền tĩnh kinh và con bước đi như bước chân nhẹ nhàng an lạc, con lại thấy cuộc sống của mình quá thấp kém. Hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào Nhà sư nói Đợi ta tiếp khách xong Sẽ trả lời câu hỏi của con Người võ sĩ ngồi chờ đợi Ngồi vườn hoa của sân chùa Gần hết nửa ngày Bởi hôm nay là rằm Nên khách vãng lai đến khá đông Nhưng nhà sư vẫn mỉm cười Nhiệt tình đón tiếp Tới lúc chiều tối Khi khách vãng lai đã không còn Võ sĩ mới hỏi nhà sư, giờ thầy có thể chia sẻ cho con rồi chứ? Nhà sư mời anh võ sư vào khu nội viên chùa, lúc này ánh trăng đã lên cao sắp bằng đọt tre, bốn bề an tĩnh, chỉ có tiếng con dung, tiếng giấy trong đêm. Nhà sư nói, con nhìn xem, ánh trăng hôm nay thật đẹp, nhưng khi màn đêm đi qua, ánh mặt trời ló dạng. So chiếu khắp thế gian thay cho ánh trăng Nếu đem so sánh thì mặt trời dĩ nhiên là sáng hơn mặt trăng Nhưng mặt trời thì có vẻ huyền nhiệm lung linh hơn mặt trăng Tuy nhiên, mặt trăng và mặt trời Không bao giờ nghĩ rằng mặt trăng không bằng mặt trời Hoặc sự lung linh của mặt trời không bằng mặt trăng Người võ sĩ nghe vậy nói Mặt trời và mặt trăng khác nhau nên không thể so sánh chúng với nhau nhà sư nói xem ra con đã biết rồi đấy mỗi chúng ta đều là mỗi cá thể khác biệt ai cũng muốn kiên trì và phấn đấu theo kiểu hình mẫu mà mình mong muốn chỉ cần giữ vững chánh kiến cùng lòng từ bi thánh thiện nơi mình thì mỗi người là một sứ mệnh riêng để làm đẹp cho cuộc đời này những thứ còn lại chỉ là vẻ bề ngoài chẳng có gì khác biệt võ sĩ nghe xong liền tỉnh ngộ đọc qua câu chuyện anh nghĩ là em hiểu ý anh nơi đây sáng nay mưa mãi không ngớt lòng anh cứ vu vơ về ngày tháng năm của hương cũ con đường nào là dài cuộc hành trình nào là ngắn phố cửu người đông kẻ ngược người xuôi Đời muôn nẻo muôn lối, đâu cần em phải sống giống ai, chỉ cần em, chính là em thế là đủ rồi. Quá khứ có đẹp, có huy hòn rực rỡ đến đâu cũng chỉ là quá khứ, quá khứ qua rồi thì không thể nắm lại được. Thế thì phải sống cho tốt hiện tại, để ký ức ngày mai sẽ là ký ức đẹp. Em đừng dùng thời gian cho smartphone quá nhiều nhé Vì như vậy, mình sẽ lười giao tiếp với những người ngồi cạnh mình Lâu dần, mình sẽ đánh mất đi các mối quan hệ cần thiết Em biết đó Thời gian để được ngồi gần nhau Đâu phải là mãi mãi hoài hoài Chúng ta gặp nhau và chia tay nhưng trong sự chia tay luôn phải có gì đó động lại ký ức đẹp của mỗi người đừng vì máy bận rộn bởi chiếc điện thoại cầm tay mà đánh mất khoảng thời gian quý báu bên nhau như vậy mình phải sống thật tốt có ý nghĩa cho ngày hôm nay đúng không anh vì ngày hôm nay chính là ngày đẹp nhất đúng rồi ngày hôm nay là ngày đẹp nhất đó em vì sao ạ vì ngày hôm nay là ngày mình có quyền sử dụng thời gian vào điều mình muốn mình có thể ca hát ngồi yên hít thở và mỉm cười với những người mình thương ngày mai ư ngày mai không biết chuyện gì sẽ đến nếu cứ ngồi mà thấp thỏm chuyện ngày mai là đã bỏ phí đi ngày hôm nay mà ngày mai chờ hay không chờ thì rồi cũng sẽ đến anh đã nói thời gian là vội vã nhưng mình không được vội vã em ạ em đẹp nhất là khi anh nhìn thấy em có thời gian cho mình thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười an trú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời em hãy tưởng tượng nếu ngày mai anh em mình không có đủ thời gian nữa thì hôm nay anh em mình sẽ dùng thời gian làm gì? Nếu ngày mai anh không còn có thời gian nữa, thì ngày hôm nay anh nhất định sẽ có mặt trọn vẹn với sự sống của mình. Anh sẽ tập trân quý và ý thức mỗi một hành động và mỗi phút giây trôi qua. Anh sẽ tập làm hết những công việc mà anh yêu thích để anh có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng anh sẽ làm việc trong chậm rãi và biết đủ sức mình. Anh thấy mình biết sống chậm. Thầm lặng theo từng độ tuổi cũng không còn mơ ước cao vời. Mơ ước cao vời, tâm hồn thường triểu nặng. Nhớ có lần đi chơi xa, mang theo cả trà lá, bánh trái, mấy chụp hình để chụp những đó sen ở một cánh đồng miền quê. Bạn của anh cứ hát tới hát lui Võn vẹn hai câu Mà làm anh nhớ mãi Người vinh quang Mơ ước địa đàn Người gian nan Mơ ước bình thường Anh bây giờ chỉ muốn Bình thường thôi Miễn sao mỗi ngày anh có đủ Thời gian là được rồi Trong đó cầu mong mình Có sức khỏe để sống chậm Và để thương đời Cái gì mình biết trân quý Thì cái đó trôi qua mình sẽ tiếc nuối Cuộc đời được sống thêm một ngày Tức là mình có thêm một ngày nữa Để học cách yêu thương Em có để ý bức thư pháp của ông Sư Nhất Hạnh thường viết không Con trăng quý những tháng năm còn lại Thời gian đi qua thì cuốn theo Tất cả mọi thứ đi qua Chúng ta chỉ có bấy nhiêu năm tháng tuổi trẻ đó em Cái tuổi thanh xuân của em Của anh Chúng ta đã đi qua nhau Một cách lặng lẽ âm thầm Thì thoảng lâu lâu gặp nhau Anh lại hỏi em Em bao nhiêu tuổi rồi Em cúi mặt xuống và cười Anh hiểu Thời gian Thường mang vết bỏng sợi khói In hằng trên đôi má mỗi người Những lúc như thế Anh lại thương yêu Và đồng cảm với tâm hồn em rất nhiều thương rất nhiều. Thời gian tuổi trẻ của chúng mình đâu còn nhiều nữa hả em? Nhưng trong mình, ngày nào là ngày bình yên thì ngày đó là ngày thời gian chậm lại, là ngày mình trẻ và đẹp nhất. Em đẹp nhất là khi em có thời gian cho mình. Có một đêm anh rất cảm động và rất bối rối. Anh bối rối thật sự. bối rối từ con tim Khi nghe em nói Nói nhiều lắm Nhưng anh chỉ nhớ một câu cuối của em Em nói Anh bối có thương Có thấu hiểu cho nỗi lòng của em không Cho đến bây giờ Anh mới thấu hiểu nỗi lòng của em Anh nói thầm Trong ý nghĩ Thương em vô cùng Có một bản nhạc Anh sẽ hát tặng riêng em Trong đó có đoạn Mỗi đêm tôi cười Cười một mình tôi Cho đêm bớt đi lạnh vắng Mỗi đêm tôi nhìn Nhìn từng cuộc vui Cho tôi xót xa ngàn nỗi. Rồi sẽ có lúc tôi rong chơi Rồi sẽ có lúc tim tôi đơn côi Xót xa tôi nhìn Và tôi chợt thấy Thương tôi vô cùng Anh thương anh Nghĩa là anh rất thương em. Thời gian là để anh em mình hiểu nhau và nuôi dưỡng thương yêu nhau em nhé. Anh đã thương em từ dạo đó. Từ dạo lần đầu gặp nhau, ta hiểu nhau. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký.